Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời giọng nói của ông ta chậm rãi văng lên Cây diếng sâu 6-7 mét chúng tôi còn tự làm được Đây chỉ là đào hố trôn vài cây gỗ xuống cúng sông Vậy mà các cậu cũng sợ không làm nổi Bộ đội các cậu bây giờ vô dụng thật đó Câu nói của thầy mò khiến cho cả tiểu đội Người nào người nấy cũng cảm thấy nóng mặt Tiểu đội trường liền nháy mắt sang hiểu Để tránh anh em trong tiểu đội có phản ứng không tốt Thầy mò nói xong câu nói ấy thì cũng nhìn cả đám với một ánh mắt có vẻ thích thức. Tiểu đội trưởng lúc này liền lên tiếng. Dạ tại chúng cháu cũng không có âm hiểu lắm. Thầy mò bỏ qua cho chúng cháu. Vậy thôi anh em chúng cháu xin phép trở lại nhà của ông trường bàn. Rồi sáng mai chúng cháu sẽ bắt tay vào công việc. Tiểu đội trưởng nói xong chưa cần thầy mò đáp lời thì tất cả đều đã đứng dậy. Thầy mò vẫn ngồi thản nhiên bê bắt nước lên uống một cách ngon lành. Khàn lên một tiếng đầy sảng khoái, Thê Mô ngước mắt nhìn lên cả đám, rồi nói với cái giọng có phần khinh bỉ. "Về nhà lão trưởng bàn sao, hay là các cậu cứ bình tĩnh ở lại đây ăn cơm với tôi đã." Về đó các cậu ăn với Thê Mô Phén nó đến đây thì dừng lại, kẻ tiểu đội lúc này đã cảm nhận được Thê Mô Phén rất đổi lập dị, cho nên đều đồng loạt từ chối, rồi bước chân thật nhanh ra khỏi nhà. Thầy Mo phén cũng không nói gì thêm, thì lẳng lẽ bước ra phía bếp lửa. Chiếc xoong ở trên bếp cũng đang sôi bốc khói lên nghi ngút. Phan là người đi sau cùng trong đám, lúc này thầy Mo cũng mở nắp vung của chiếc nồi, tò mò Phan liếc mắt nhìn sang. Phan lúc này mặt cắt không còn giọt máu, bởi vì trong nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp, thò ra hai chiếc đầu mèo còn nguyên lông lá, hai mắt vẫn còn đang mở ra chừng chừng. Đôi bàn chân cổ phàn run dày bước theo đồng đội ở phía trước Xuống đến bờ cầu thang cả đám không ai bảo ai Mà đôi chân ai cũng cố gắng bước thật nhanh để thoát khỏi căn nhà dị thường Bên trên nhà sàn tề mò đứng đó dõi theo đám bộ đội Khe nhích mép cười rồi từ từ đóng cửa lại Bên dưới nấm bộ phi sầu ngôi nhà sàn Một bóng đen nhanh chóng chạy vụt qua Thất đẩn thoát hiện dưới ánh trăng huyền nào Trên đường trở về nhà trưởng bản kể tiểu đội lúc này mới xì xào bàn tán, tâm cái tiếng nói với tiểu đội trưởng. Bà cô anh là lần sau bọn em không dám quay lại nhà lão ta nữ đâu. Nhìn thái độ của lão thề mo này với anh em mình chẳng khác nào kẻ thù, lối sống thì dị thường, may mà thoát ra được trước ngồi đó với lão ta thêm một chút nữa thì em bị thần kinh mất. Tiểu đội trưởng vừa đi vừa đáp, em không nói thì lần sau anh cũng không dám đến. Mấy lần trước cũng có gặp ông ta nhưng mà chỉ qua loa mà thôi. Cậu nhận ra thái độ khó chịu mỗi khi tiếp xúc, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên anh vào trong nhà của ông ta. Đúng là ông ta lập dị khác hoàn toàn so với bà con dân bản ở nơi đây. Phan lúc này cũng chèn chân từ từ từ phía sau bước đến gần đi cùng Tâm và tiểu đội trưởng, vẫn mang ánh mắt sợ hãi Phan liền cắt ngang cuộc nói chuyện của Tâm và tiểu đội trưởng. Bản ấy em thấy ông thề mò đó mờ nắp nồi ở trên bếp, bên trong đó có hai cái đầu mèo, mắt còn mở thao láo nhìn kinh lắm. Lão lão ta giống quỷ quá. Tiểu đội trưởng không nói gì mà đôi chân vẫn bước thật nhanh, bởi vì khi bước xuống lưng chừng cầu thang qua lỗ hở của tấm vách, tiểu đội trưởng đã nhìn rõ được thứ nằm trong cái nồi ấy. Tâm từ hôm qua đến giờ đã mấy lần bị phân giải cho xanh cả mặt cho nên bây giờ nghe phần nói như vậy thì thêm một lần sợ hãi. Tâm đưa ánh mắt sợ sệt vừa có vẻ hoài nghi nhìn Phan giờ hỏi, ông nhìn có nhầm không vậy? Lão thềm mò đó ăn mẹo cả con hay sao, mò mẹo trong nồi lại còn mở mắt chừng chừng nữa, đừng có nhìn không rõ xong đoán vớ đoán vẩn, từ qua đến giờ ông dọa cả tiểu đội sắp đau tim mà chết rồi đấy ông. Phần nghe Tâm nói vậy thì cũng tỏ ra tức tối lên tiếng đáp trả. Ông hỏi tiểu đội trường đi, tôi dọa mọi người làm gì. Ông không thấy tôi cũng chuẩn bị chết vì sợ ở cái bàn quái quỷ này rồi sao. Sà Phan nói ra câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của con gái trường bàn và của con gái thầy Mo được cho là đã chết rồi hiện hồn về khiến cho anh em trông tiểu đội sợ hãi. Cho nên tiểu đội trường bèn ra dấu cho Phan dừng lại. Không nói tiếp rồi quay lại vi tâm và những người còn ở lại. Ade Bandem cây cối tùm lum, đôi khi nhìn là một sự vật nào đó rồi tưởng tượng lung tung cô không có gì làm lạ. Ngày tôi mới lên trên này tôi cũng bị như đồng chí Phan, anh em trong tiểu đội tôi không chịu chọc đồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net